Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện trở thành. Bây giờ là 20 giờ tối và buổi tối ngày hôm nay đến với truyền một truyện dài kỳ. Anh Sa sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập 11 của bộ truyện Nước mắt kiều nữ đến từ tác giả Phương Phương Trần. Quý vị và các bạn thân mến, ở phần cuối của tập truyện trước thì Ngọc Lan đã bị Phương Linh chơi một vố, chiếc xe ô tô mà cô đang lái đã bị mất phanh. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem Cô sẽ xử lý tình huống này như thế nào và liệu rằng cô có thể nào bảo toàn được mạng sống của mình hay không? Bên cạnh đó ở tập truyền ngày hôm nay thì Ngọc Lan cũng sẽ rơi vào một cuộc phục kích đầy bất ngờ. Thế nhưng mà cũng chính cuộc phục kích đe dọa đến tính mạng của cô này sẽ hé lộ rất nhiều thông tin về người đàn ông bí ẩn kia. Chúng ta sẽ có câu trả lời cho câu hỏi liệu rằng người đàn ông đó và Vũ Khôi Nguyên có phải là một người hay không? Vậy thì câu trả lời ra sao? một quý vị và các bạn hãy cùng với anh xa đến với nội dung tập truyện này và sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký Kênh ủng hộ anh xa cũng nghe kiếp trở thành nhá và bên cạnh đó thì quý vị và các bạn cũng đừng quên gặp lại anh xa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh chỉ dậu để chúng ta tiếp tục đến với những diễn biến cuối cùng vô cùng đặc sắc đến từ bộ truyền tình như trong mộng cảm ơn mọi người rất nhiều còn ngay sau đây xin một quý vị hãy cùng anh xa đến với nội dung chi tiết của tập 11 Bộ truyền Nước mắt Kiều nữ tác giả Phương Phương Trang Qua phần diễn đọc của Anh Sa Tôi gần như phát điên Hoảng hốt nhìn về phía trước Bây giờ thì tôi đang ở ngã tư Đàn giao thông báo hiệu chỉ còn 10 giây nữa Sẽ đến đàn đỏ Từ lúc ấy, nếu như tôi không dừng được xe Thì tôi sẽ đâm vào một xe khác Tôi sợ hãi nhìn dòng xe đông đúc Đang qua lại trên đường Trong đầu của tôi không ngừng hiện lên Hình ảnh về những vụ tai nạn đâm chết người Không được, tôi không thể Tôi đang là người của công chúng Giả sử như tôi còn sống Mà người bị tai nạn kia lại chết Thì sẽ rất tệ Tôi nút nước bọt Nhìn sang phía bên tay phải Trên vỉa hè có rất nhiều hàng cây cổ thủ 6, 5, 4, 3. Lúc này không còn cách nào khác. Thế rồi dầm một tiếng. Sự việc diễn ra quá nhanh. Xe của tôi va vào một cái cây nên bị móp vào đầu khá sâu. Tuy rằng có kịp bật tuy khí trong xe nhưng mà đầu của tôi vẫn bị chấn động. Những mảnh vỡ gam vào người khiến tôi rất đau đớn. Sau đó tôi không còn giữ được ý thức nữa. Mì tâm khá động đầy Ánh sáng chói trang truyền vào mắt Khiến cho tôi phải đưa tay lên che mắt lại Tôi đang nằm trên một chiếc giường trắng tinh Tiếng máy monitor Đang kêu vang khắp cả không gian Tay của tôi được cắm nhiều ống dẫn truyền Không cảnh lờ mờ của căn phòng Đập vào mắt tôi Trong mắt tôi là Bác sĩ Bác sĩ à Cô ấy tỉnh rồi đấy Giọng nói của Nguyên Anh ấy đang ở đây á Không đúng, chắc đây chỉ là giấc mơ thôi Là một giấc mơ đẹp đẽ Gương mặt của anh ấy hiện ra trước mắt tôi Đôi lông mày nhíu lại Ánh mắt hiền gió vẻ âu lo Lan Lan à, em ổn chứ? Tiếng anh gọi tôi ngày càng rõ Hình như đây không phải là mơ Tôi cố gắng dớn đôi mắt của mình Để khắc hòa anh trông rõ hơn Và làm sao đây? Đúng là anh rồi Anh đã trở về cứu tôi khỏi vụ tai nạn đó có phải không? Tôi vẫn còn nhớ như in Tôi đã hoảng sợ thế nào trên chiếc xe đó. Tôi sợ là mình sẽ chết. Lan à, em đừng khóc nữa. Đừng khóc mà. Nước mắt đã làm nhòe đi hình bóng của anh. Tôi cố gắng đưa tay lên lau đi nước mắt. Nhưng mà cảm thấy cơ thể xá rời. Nguyên lắc đầu, anh giúp tôi lau đi nước mắt. Đừng cử động, em đang yếu đấy. Không sao cả đâu Có anh ở đây rồi Một người đàn ông mặc áo blue tiến đến Có vẻ như anh ta là bác sĩ Anh ta giúp tôi kiểm tra huyết áp Sau đó đưa ra kết luận chỉ bị một vết thương Do mảnh cánh cắt đúng vào động mạch ở tay Khiến chị mất máu hơi nhiều Rất may là thần kinh do không bị tổn thương Nên cũng không ảnh hưởng nhiều đến trước năng tay Chúng tôi đã truyền máu Và khâu nối mạch và cơ cho chị Trong quá trình cấp cứu, chúng tôi phát hiện chỉ thuộc nhóm máu hiếm. Rất may là anh Nguyên đã truyền máu kịp thời. Ngay xong thì tôi mở lớn mắt như không tin được vào những gì mình vừa nghe thấy. Nguyên bắt tay, nói lời cảm ơn với bác sĩ, rồi sau đó vị bác sĩ kia cũng rời đi. Để lại tôi và anh trong căn phòng VIP tại bệnh viện. Tôi lúc này cố gắng ngồi dậy. Nguyên liền tiến đến đỡ tôi. Có lẽ bởi vì mất máu nên đầu của tôi đang nhâm nhầm đau. Em sao rồi? Ổn chứ? Tôi nhìn anh sụt xịt. Lúc này mũi của tôi tắc ngán tuổi đám. Đã... Em ổn. Anh về đi. Thực ra thì tôi có rất nhiều lời muốn nói với anh. Tôi muốn hỏi anh vì sao hai tuần vừa qua không liên lạc, không một tin nhắn. Nhưng mà rồi thì tôi lại hành động trái với cảm xúc của bản thân. Lan, em nói gì vậy? Em muốn anh về đi. Chuyện gì thế? Tại sao lại muốn anh về chứ? Lúc này thì tay của anh được dán một chiếc băng nhỏ, nơi đó hơi sưng lên. Anh ấy thực sự đã hiến dâng những giọt máu quý giá trong người của mình cho tôi. Người của anh trông gầy hơn so với lần cuối chúng tôi gặp nhau. Ở trên càm lại còn lốn phún sâu nữa. Tôi đột nhiên bật khóc nức nở trước mặt anh. Anh không đọc tin tức á? Anh không thấy bọn chúng nói gì sao. Em thực sự rất rất xấu xa và phiền nhiễu nữa. Cũng tại vì em, thế nên anh mới gầy yếu như vậy. Em đã làm phiền đến anh quá nhiều rồi. Em rất tệ mà. Nguyên nghe xong ôm chầm lấy tôi, để cho tôi tựa vào bờ vai rắn chác của anh. Mùi hương gỗ đàn hương bao vây lấy tôi, mang lại cho tôi cảm giác an toàn. Đôi tay to lớn của anh vút ve dọc sống lưng Anh lắc đầu rồi nói Em đang nói gì vậy? Cái gì mà tại em? Thật may mắn Anh trở về kịp thời Nhìn em mê man trên chiếc giường giá lạnh đó Anh đã rất sợ Chỉ sợ rằng mình đã đến muộn Và anh thật vô tâm khi rời xem lâu đến như vậy Có phải không? Tôi bắt đầu trở nên nhạy cảm yếu ớt Sau những chuyện tồi tệ xảy đến Đồng nghiệp ghen tị chơi xấu Đời sống riêng tư bị bới móc Tôi đã nghĩ mình đúng thật là nhơ nhớ biết bào Tại sao tôi lại chấp nhận làm bạn gái của anh Để rồi khiến cho danh tiếng của anh ảnh hưởng Có những lúc tôi tự hỏi mình rằng Có phải là anh ở bên kia Đang rất bận rộn vì bị tôi pha quấy không Rồi thì có phải vì tôi Mà anh mới đi lâu đến như vậy Anh gặp khó khăn gì sao Và điều nguy hiểm nhất Tôi sợ là anh xảy ra chuyện về vậy nên tôi mới không dám gọi điện cho anh Tôi sợ Tại sao Cứ luôn đối xử tốt với em như vậy Anh không đọc tin tức trên mạng sao Gia đình em Bố mẹ em Mọi thứ về em đều không tốt Em lại còn bị người ta nói rằng Mắc bệnh ngôi sao Trành trẻ, kênh kiểu Chồng em đúng thật là xấu xa và bẩn thiểu Vậy thì tại sao Anh lại còn xuất hiện chứ Nguyên thở ra một hơi thật dài Tựa cầm vào chán của tôi Khoảng cách gần gũi như vậy Khiến tôi có thể nghe thật rõ Nhịp tim trở mồn của anh Trong lúc mà em nằm viện Anh đã đọc tất cả Những tin tức về em Anh đã đọc không sót bài nào cả Tôi dừng lại sớm người Trái tim như bị ai đó bóp lấy Anh Người quan trọng nhất trong lòng tôi Đã đọc tất cả sao Dù cho nói miệng là như vậy Nhưng anh vẫn là người mà tôi không bao giờ muốn, những tin tức đó chạm đến mắt anh. Và anh cũng dẹp hết đống tin tức đó rồi. Đó không phải là em. Công chúng đang vẽ ra một bản thể nào đó, và em nghĩ rằng đó là em. Lan mà anh biết không hề như vậy. Ngay từ lần đầu gặp em, anh đã cảm thấy, em là một cô gái lạnh lùng kiêu ngạo. Nhưng mà sự kiêu ngạo của em không phải là kiểu kịch cơm. Em kiêu ngạo để tạo ra khoảng cách. Rồi tự tạo ra vỏ bọc cho chính mình Em sợ phải đặt niềm tin nhầm chỗ Và đó là thứ thu hút anh Khiến cho anh lại gần em Muốn bóc cái vẻ bề ngoài của em xem Bên trong của em có gì Và rồi thì em biết gì không Em là một cô gái ấm áp Em không hay thể hiện điều đó ra ngoài Nhưng mà khi em nhìn thấy Những cổ già ở miền cao gặp khó khăn Những đứa trẻ không được đi học Lúc ấy thì ánh mắt của em hiện rõ trước mặt anh Dù cho em giấu chúng kích thẳng như thế nào, thì ánh mắt của em cũng đã lột trần điều đó. Tôi nếu chặt lấy áo sơ mi của anh. Những lời nói ấm áp của anh khiến cho nước mắt của tôi thi nhau rơi xuống. Và tôi chưa từng gặp một người nào tốt như vậy. Điều đó khiến cho tôi trở nên nhạy cảm, tôn ra những lời dấu kín trong nội tâm. Làm gì có ai muốn sống trong một gia đình như thế? Mỗi buổi tối, đều nghe thấy... Tiếng bát đĩa kêu loạn soạn Thậm chí còn có lúc nhìn thấy Bố ném cả cái bát ăn cơm vào người của mẹ Bởi vì quá ghen tuồng Vậy mà em đã phải sống Trong những ngày tháng đen tối Dài răng rạc như thế Có những ngày em trốn ở dưới bếp Chờ đợi bố ăn cơm xong Thì lên nhà lùi thổi Tìm miếng thịt còn sót lại để ăn chống đói Bởi vì trong bữa ăn Bố lúc nào cũng uống rượu Rồi nổi trận lôi đình Đánh đập hai mẹ con Cho đến khi mẹ em không chịu được nữa, gian dứa với người khác, bố em không làm gì được, chìm ngập trong men rượu. Cho đến khi trời chập tối, bố xe hết sách vở của em và nói rằng, học hành để làm gì chứ? Học để làm đi, giống như mẹ mày sao? Cho đến khi hai người ly hôn, em vẫn chưa từng nhận được một đồng một cắt nào từ bố để được ăn gói bim bim hay là gói kẹo giống như những bạn bè khác. Tuổi thơ của em là những chuối ngày, nhìn bạn ăn vặt, thèm thuồng nhỏ nước rái. Vì lòng tự trọng cao, nên không xin chúng nó. Về đến nhà thì luôn phải hứng chịu những trần đòn roi trời rùa của bố mẹ. Sinh ra trong một gia đình vô văn hóa là có tội sao? Tại sao không ai hiểu chứ? Tại sao không ai bình vực? Nhìn những bài báo đó, em cảm thấy mình đúng thật xấu xa và độc ác. Anh nói cho em một lần Và không bao giờ muốn nhắc lại lần thứ hai nữa Anh không quan tâm gia đình của em như thế nào Bố mẹ của em làm nghề gì Xấu xa ra sao Và anh cũng không quan tâm những người khác nói gì về em Anh có mắt, có tai Có giác quan để cảm nhận em là người như thế nào Thế nên anh không cần thiết phải nghe người khác nói về em Và anh cũng không phải dạng người xấu xa đến mức Thấy hoàn cảnh của em như vậy lên lập tức rời xa em Ngay cả khi em cố khiến mình trông trở nên xấu xí Thì anh cũng sẽ cố chấp Ôm ấp bóng hình đẹp đá của em trong tâm trí Em là một cô gái vui vẻ tốt bụng trong sáng Nếu như em hỏi rằng Tại sao không có ai bình vực em Vậy thì em đã quên đi sự tồn tại của anh rồi sao Có anh bình vực Có anh đứng về phía em Em đừng buồn nữa Em cứ như vậy anh sẽ rất đau Cô gái mà nhiều thường thương nhất Người con gái chiếm tròn trái tim của anh Bị thương như vậy Cô ấy không còn vui vẻ cười đùa như trước Anh đau lắm đấy Tôi lắc đầu Rơi lệ Bởi vì những lời nói cảm động của người đàn ông trước mặt Thời gian qua Tôi chịu đựng quá nhiều Gồng mình quá nhiều Những đêm không ngủ thức trắng Vắt kịt cả tinh thần lẫn thể xác Để rồi phải nghe những lời xấu xa Tôi mệt Tôi thèm được tựa vào bờ vai của một ai đó Giống như anh Để cho mùi gỗ đàn hương bao vầy lấy mình Và được nghe giọng nói trầm hồn từ anh Em biết mà Em biết cô ấy quan trọng thế nào với anh mà Thế nên đừng làm tổn thương cô ấy Đừng khiến cô ấy xấu xa trong mắt anh Nếu như có người xấu xa Đó chính là anh Vì anh đã rời đi không một hồi âm Không một tin nhắn Để mặc cho cô ấy trong hai tuần liền Là tại anh Không đâu Là tại em Những tin đồn đó đều dựa trên thực tế Tại em đã không tốt Tại em đã không hoàn thành tốt chậm trách của mình Những điều đó chẳng hề liên quan gì đến anh cả Nhưng anh đã không có mặt khi em khó khăn nhất Anh đã không ở đó giúp đỡ em Anh không có trách nhiệm phải giúp em đâu Anh... Lan Anh đã buồn khi em nói câu đó Đối với anh, em là một người quan trọng Anh muốn chúng ta tiến đến một mối quan hệ mới Đã anh có thể bảo vệ em Nhưng mà nhìn xem Đến về giúp em Anh cũng không có tư cách để làm điều đó Nếu nhanh là bạn trai em Thì mọi việc đã khác Anh buồn sao Chỉ nghe lời nói đó thôi mà trái tim tôi như bị kim châm vào Tôi bối rối vội vàng giải thích Không ừ, Ý em không phải là như vậy Chỉ là anh đừng trách mình nữa Mọi chuyện đã qua rồi Mọi chuyện không qua Và anh sẽ không để yên chuyện này đâu Anh sẽ giúp em đòi lại mọi thứ Không sao cả Anh luôn ở cạnh em Nguyên à Tại sao lại đối xử tốt với em như vậy Anh thực sự không thấy em xấu xa sao Nguyên lắc đầu anh từ tốn đám Đừng để anh nhắc lại điều đó một lần nữa Em không hề xấu Anh cảm thấy em rất đẹp Cả về nhân cách lẫn về bề ngoài Và em xứng đáng làm mẹ những đứa con của anh Tôi đang dưng dưng nước mắt Bị lời nói của anh khiến cho hai bên gò má ẩn đỏ lên Người đàn ông này thực sự biết cách thả thánh mà Anh đúng là nói linh tình Nguyên và tôi đều phì cười Tôi biết là trong mắt của anh bây giờ tôi là một đứa con gái dở hơi Vừa khóc lại vừa cười Nhưng mà biết sao đây Tôi không thể nào kìm nén cảm xúc của mình Khi ở cạnh anh vào lúc này Lan à Anh đột ngột, dùm giọng nghiêm túc gọi tôi. Tôi đưa tay quệt nước mắt trên mặt rồi nói. Vâng. Thực ra thì anh không hề tốt đẹp như em nghĩ đâu. Mỗi người đều có một bí mật riêng. Tôi nghe xong thì nhíu mày. Nhất thời không đoán ra ý tứ trong lời nói của anh. Tại sao anh lại không nghĩ là mình tốt? Là bởi vì anh đã quá khiêm tốn. Tôi nghĩ là anh là một người rất rất tốt. Là người đàn ông chẳng thèm đoái hoài đến những tin tức kia mà lại dành tròn tình cảm cho tôi. Là người chăm chút chăm sóc cho tôi từng tí. Là người sẵn sàng truyền những giọt máu quý giá cho tôi. Nếu như một ngày em phát hiện ra anh không hề tốt như em đang nghĩ, thì em sẽ thế nào? Câu hỏi bất ngờ từ anh khiến tôi mông lung, không biết đáp lại ra sao. Rõ ràng trong mắt tôi bây giờ, anh là một người rất tốt. Không hề tốt á Nghĩa là sao chứ Nghĩa là giả dụ như Anh có một nhân cách xấu xí thì sao Tôi trần chừ một hồi rồi đã Ai cũng có một nhân cách xấu xí Đâu có ai là hoàn hảo đâu Đối với em Anh là một chàng trai tốt bụng Vậy nên em nghĩ Nếu nhanh chưa dám thể hiện tính cách kia của mình Thì hãy thể hiện ra xem Em có thể nào thích nghi được không Nhưng em nghĩ chắc là em có đấy, bởi vì anh đã chẳng quan tâm đến quá khứ của em, giúp đỡ em nhiều như vậy, thì chẳng có lý do gì mà em lại bỏ anh, chỉ với anh có một tính cách xấu cả. Đôi mắt của Nguyên khẽ sao động khi nhận được câu trả lời từ tôi, anh nút nước bọt rồi đáp. Vậy nếu như một ngày em phát hiện ra anh đã lừa em một việc thì sao? Tôi nhớ mày, anh hỏi tôi như vậy là có ý gì chứ? Chẳng nhé. Anh đang dò xét tôi Nội tâm tôi vì câu hỏi đó cảm thấy dối xen Sau một hồi im lặng tôi quyết định hỏi Việc đó là việc gì? Nguyên thu lại đôi mắt mong chờ kia của anh Thay vào đó anh bật cười Sao em trở nên nghiêm túc thế? Anh đùa thôi Bởi vì anh đang vướng vào một rắc rối Anh muốn mở một chi nhánh bên nhật Giao cho bản thân của mình quản lý Ban đầu thì công việc đó rất thuận lợi Anh định ở lại 3 ngày thôi Nhưng mà không ngờ rằng người đó lại lừa dối anh Khiến cho công việc bên đó Đang vô cùng phức tạp và khó khăn Anh đã suýt mất quyền kiểm soát Của một chi nhánh quan trọng bên đó Lòng tôi trượt nặng Thì ra là anh trải qua một việc khó khăn như vậy Nguyên là một người sáng suốt Anh đã giao trọng trách lớn cho người bạn ấy Thì có nghĩa là anh rất tin tưởng người đó Vậy mà lại bị người đó lừa dối Tôi không hiểu là thời gian đó Anh khó khăn đến thế nào? Vừa bị bản thân lừa, vừa phải gánh vác công việc. Vậy mà đã có lúc tôi còn giận dối, nghĩa là anh không hề quan tâm đến tôi. Tôi thật đúng là xấu xa mà. Nếu như em là anh, em nhất định sẽ rất đau lòng. Người bạn ấy quan trọng đến như vậy sao? Vậy nếu như em bị lừa như vậy, em sẽ thế nào? Em buồn chứ. Nhưng mà em sẽ không tìm cách trả thù, Mà coi như người đó không tồn tại Vĩnh viễn cả đời này Sẽ không gặp lại người đó nữa Bởi vì tính cách của em vốn dây rất rõ ràng Khi làm bạn Thì chơi hết mình Sẽ quý giúp đỡ nhiệt tình Nhưng mà không bao giờ em chấp nhận sự phản bội đâu Nguyên bỗng dưng giật mình Anh sao vậy? À không sao Anh muốn hỏi em một câu nữa Nếu như không phải là lừa tiền bạc Mà là lừa cái khác thì sao? Ví dụ như em có một người bản thân Nhưng mà người đó vì sợ em thấy được tính cách thật Nên cứ luôn ẩn mình Và người đó đã làm chuyện con lối với em Thế nên người đó luôn giấu đi tính cách sâu xa đó Người đó không hề muốn em nhìn thấy tính cách đó Nhưng mà tất cả chỉ là sai lầm trong quá khứ thôi Hiện tại người đó đang rất cố gắng Để lấy lại lòng tin từ em Như vậy em sẽ thế nào đây? Tôi chống cảm suy nghĩ rồi đáp. Nếu như vậy, em sẽ xem xét. Nếu như người ấy không làm chuyện quá tồi. Nhưng mà chung quy lại người ấy vẫn muốn tốt cho em, mới trà giấu tính cách thật sao? Có lẽ là em vẫn sẽ tha thứ, bởi vì ai chẳng có một nhân cách xấu, và lại người ta chỉ đánh người chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại. Nhưng chỉ là em không tha thứ cho một sự phản bội nào đâu. Nếu như đó là một người hiện tại, em đang rất tin tưởng. Rồi đột nhiên, em khám phá ra. Họ có một quá khứ cực kỳ xấu xa. Lại còn lừa dối em nữa. Nhưng mà người bạn đó muốn một sự tha thứ từ em. Vậy thì em sẽ xử trí ra sao? Tôi cảm thấy vô cùng khó hiểu với những câu hỏi kỳ gì của Nguyên. Tôi trao mày hỏi anh. Người bạn bên Nhật của anh là người như vậy á? Bỗng nhìn Nguyên bật cười rồi xoa đầu của tôi Em thông minh lắm Anh đang rất dối ren Vì người bạn đó đây Khi mọi chuyện vớ lở Thì anh mới phát hiện ra người đó có một quá khứ rất đồ trị Lại có một nhân cách ẩn giấu sâu xa Không giống như những gì Anh đã từng biết Hiện tại thì người đó lại còn lừa dối anh Và đó là một người anh rất tin tưởng Bây giờ thì anh giành được Quyền kiểm soát chi nhánh rồi Thì người đó quay ra xin anh tha thứ Tôi xứng người, một người lan lộn trong thương trường giống như Nguyên mà cũng để bị lừa Người bạn đó rõ ràng xấu xa như vậy. Thế mà anh vẫn hỏi tôi phải làm như thế nào? Thì ra anh là người dễ mềm lòng đến như thế. Đã như vậy thì tôi phải nói cho anh tỉnh ra mới được. Rõ ràng là người đó đã phản bội anh kia mà. Anh tha thứ cho người ta để rồi người ta có cơ hội tiếp tục lừa dối anh sao? Rõ ràng nhân cách của người bạn đó không tốt. Thì làm sao có thể tin tưởng được nữa Anh yếu đuối một lần Thì họ lại có cái cớ Để tiếp tục làm tổn thương anh đấy Nghe xong lời nói của tôi Nguyên nắm chặt tay tôi rồi bật cười Chắc là anh đang buồn cười Bởi vì lời nói giống như bà cụ non của tôi đây mà Em mạnh mẽ và quyết liệt nhỉ Vậy em không có ngoài lệ sao Tôi thẳng thắn đám Không Em không tha thứ cho sự phản bồi Và em không nói lần thứ hai đâu. Nguyên cười rồi ôm tôi vào lòng nói. Vậy thành sẽ nghe em không tha thứ cho người bạn đó nữa. Ngay anh nói như vậy tôi mới cảm thấy thoải mái. Anh ấy, hiền vừa thôi. Đừng để người ta trao lên đầu của mình đấy. Được rồi, anh em mà. Nhưng mà Lan này. Dạ vâng. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Tình cảm anh dành cho em tuyệt đối không phải là lừa dối. Em có tin không? Anh hôm nay thật đúng là kỳ lạ nhưng mà tôi vẫn thật thả đáp. Em tin. Nguyên lại nhìn tôi bật cười chỉ là trong đôi mắt của anh ấy có một chút buồn ba. Những ngày tiếp theo đó Nguyên thường xuyên đến bệnh viện chăm sóc cho tôi. Anh mua rất nhiều hoa quả lại còn tự tay nấu cháo và bánh ngọt bồi bổ cho tôi ăn nữa. Tôi thề rằng những ngày có anh ở bên cạnh, tôi bị nhồi nhét đến sắp thành heo đến nơi ấy. Dù biết rằng mình phải giữ chế độ sinh hoạt ăn uống thật healthy, thế nhưng mà anh thì suốt ngày làm những món ăn hấp dẫn thế này thì tôi biết phải làm thế nào đây. Anh Nguyên, anh đừng nấu nhiều đồ như vậy, em không thể nào ăn hết đâu. Nguyên làm như không hề nghe thấy, anh cầm thịt sữa chua rồi đút vào miệng của tôi. Ăn đi, nhìn em gầy như vậy anh xót lắm đấy. Ghê á, anh nhìn em đi. Nếu như em không giữ được vòng eo 56, thì anh sẽ có một cô người mẫu báo như heo trên sàn diễn đấy. Làm ơn tha cho em đi. Nguyên giả vờ chống cảm suy tư anh nói. Ồ, vậy thì anh sẽ thiết kế cho em một bộ đầm, không cần phải khoe eo. Em khiến cho anh có ý tưởng thiết kế váy cho những người không có vòng eo con kiến rồi đấy. Tôi không bằng lòng rồi đáp. Anh Nguyên... Có con chuồn chuồn kia Anh bỗng nhiên ngoành đầu ra cửa sổ Khiến tôi cũng tò mò nhìn xem Con chuồn chuồn nào khiến anh hứng thú như vậy anh hẳn đó là một con chuồn chuồn rất đẹp khéo khi lại có cảm nghĩ Thiết kế sao bộ đầm có hình con chuồn chuồn cũng nền đấy Đâu? Ở đâu? Bởi vì mà nhìn tôi không hề để ý Có một con chuồn chuồn màu hồng Đầu trên miệng của tôi Tôi giật này cả mình Phát hiện ra Mình đã biến thành một con con bò, bị người ta rắc muối. Người đàn ông hư hỏng xấu xa kia vừa liếm chút sữa chua còn sót lại trên môi tôi. Anh đặt một nụ hôn phớt nhẹ, đưa lưỡi liếm hết mật ngọt trên môi, sau đó rời khỏi môi tôi, vừa đôi mắt tràn ngập lưu luyến. Hai má của tôi ửng hồng, càng lúc lại càng nóng giống như than vậy. Đã như thế, người xấu xa kia còn làm hành động vô cùng quyến dũ. Anh liếm liếm môi mình, rồi thả ra một câu vô sỉ tuyệt, rất ngọt ngào. Đã hôn trộm người ta, lại còn bài đạt nói như vậy nữa. Thế mà người xấu xa vẫn vô sỉ nói tiếp. Nếu như bây giờ anh lỡ tay làm đổ sữa chua lên người của em, thì em có cho anh liếm không? Tôi cắn môi, cả người đột nhiên nóng rực cả lên. Không so rử, tôi cầm ngay cái gối tựa lưng của mình rồi ném về phía anh. Vũ Khôi Nguyên, càng ngay, anh càng biến chất đấy. Người xấu xa nào đó không còn là người đàn ông đẹp trai tốt bồn mà tôi từng biết ban đầu nữa. Anh đã học được bộ môn mặn dày. Bởi một cái gối ném chống người thế mà anh vẫn nói. Phàm đã là con người. Thế ai rồi cũng phải tiến hóa. Đặc biệt là có chất xúc tác thì khó mà cưỡng được. Tôi nhíu mày. Thế ra anh chàng này còn có gu nói chuyện mặn đến như vậy á. Hai tháng vừa qua tôi đã không chiêm nghiệm đủ rồi. Nhưng anh ta đã nhầm. Tôi cũng không phải là người hiền lành cho cam. Vũ Khôi Nguyên Em đột nhiên nhớ đến lời mà lúc trước để anh nói về người bạn của anh đi nhé. Vũ Khôi Nguyên bỗng nhiên khẩn lại. Nhìn bộ dạng nghiêm túc này của anh tôi bỗng dưng cảm thấy vui khi mình đã thành công chiêu người anh. Thì ra là anh cũng có một nhân cách xấu xa giống như người bạn đó. Đúng thật là khiến cho em buồn đấy. Người nào đó mặt mày đen kịt cả lại. Anh không còn vui vẻ cười đùa giống như lúc này Đã như thế, tôi lại càng phải đóng nốt màn kịch này. Em thật sự thất vọng về anh đấy. Nguyên sủi lơ một hồi. Nhưng mà màn kịch này không lừa anh ấy được lâu. Một lúc sau đó anh nở ra nụ cười nguy hiểm đã. Phạm là con người. Thì ai cũng có tính cách bí mật, không muốn cho người khác biết. Lời nói của anh khiến tôi chợt nhớ đến chỉ Lệ từng dặn. Đàn ông là sinh vật suy nghĩ bằng nửa thần dưới Dù có ngon ngon giống như mèo Thì lên giường cũng hóa thú cả thôi Nghĩ như vậy tôi dập tắt ý nghĩ đùa sai của mình Thôi đi Em chưa cho phép đâu đấy Lần sau anh mà làm như vậy nữa em sẽ giận đấy Thế là người đàn ông nào đó tạ lỗi Lấy lòng bằng cách nhét vào miệng tôi những quả dâu thật ngon và ngọt Lúc đó thì tôi đã không hề nhận ra Ánh mắt khác là của anh Không ngờ rằng một người mà tôi luôn đặt niềm tin như vậy lại là người lừa dối tôi nhiều nhất. Cuối cùng thì tôi cũng ra viện sau một tuần nằm trên giường của bệnh viện. Thực ra thì mãi đến tận sau này tôi mới biết khoảng thời gian nằm viện chính là khoảng thời gian tôi hạnh phúc nhất. Trở lại công ty tôi bắt đầu đi vào guồng quay của công việc nhờ có nguyên mà không có bất kỳ scandal nào diễn ra nữa. Thay vào đó Những tin tức tốt đẹp về tôi được phủ sóng mạnh mẽ Ngay cả group anti mới được thành lập kia Cũng không cánh mà bay Ông Lâm không bắt tôi làm việc đến tận khuya nữa Có vẻ như sự can thiệp của ai đó Mà đến 9 giờ tối tôi đã xong hết công việc Dù hợp đồng quảng cáo, MV xếp dài dưới chân Mỗi ngày thì tôi đều dành 2 giờ đồng hồ để catwalk Và tối nào thì Nguyên cũng sẽ nhìn tôi luyện tập Dạo gần đây công việc của anh thuần buồm xuôi gió Nên tương đối rảnh dỗi Thường xuyên đưa đón tôi đi làm và về nhà Chỉ là những ngày tháng êm đềm đó thật đúng là ngắn ngủi làm sao Bán đến một ngày Trong tháng 12 Một chiếc xe limousine đen dài Phóng với tốc độ như gió dừng lại trước mặt tôi Cửa mở ra Đà Minh Quân bước xuống Hắn ta vẫn ăn mặc Một cách lập dị như thế Đôi mắt thì vẫn cứ lạnh láo như vậy Hắn ta nhìn tôi Giơ tay chào rồi nói Chào người đẹp, lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau. Mỗi buổi tối tôi vẫn uống thuốc do bác sĩ kê đơn, kết hợp với chế độ sinh hoạt và uống điều độ. Tôi không còn mất ngủ nữa, tinh thần thoải mái hơn rất nhiều. Tuy nhiên, thỉnh thoảng thì tôi vẫn gặp ác mộng. Ác mộng về người đàn ông trong bóng tối, hành hạ thể xác lẫn tinh thần của tôi. Khi tỉnh dậy thì người của tôi ướt nhẹp mồ hôi, trong lòng dâng lên dự cảm mơ hồ. Đã gần một tháng rồi người đó chưa tìm đến Không biết là anh ta đã đi đâu Làm gì Nhưng mà thời gian anh ta không xuất hiện Thì cuộc sống của tôi vô cùng vui vẻ Sự tồn tại của người đàn ông đó Giống như khối u trên cơ thể Tôi muốn cắt bỏ nó đi Để có dung khí đến bên vũ khồi nguyên Thế nhưng sự xuất hiện Của chiếc xe limousine màu đen Được che biển số Đã lập tức dập tắt đi hy vọng nhỏ nhoi trong tôi Cánh cửa mở ra Đà Minh Quân bước xuống Một luồng gió mắt lạnh quét qua cơ thể Khiến tôi nổi cả gai ốc Sự xuất hiện của anh ta có bao giờ tốt đẹp đâu Mỗi lần tôi đều phải trải qua Một điều luật kinh dị Do bọn chúng tự nghĩ ra Tôi sợ hãi, nuốt nước bọt Lùi lại vài bước Đà Minh Quân thấy như vậy nhớ mày Hắn ta vác thanh kiếm lên vai Rồi hất hàm nói với tôi Sao lại sợ sệt như vậy Baby Gần một tháng chúng ta chưa gặp lại nhau đấy Tôi không nhớ tôi á Áo sơ mi của tôi bị bết lại phần lưng Do mồ hôi cứ túa ra Thậm chí ngay lúc này Tôi còn cảm thấy cả cơ thể của mình đang run lên Phải nói gì đây Phải đáp lại thế nào đây Tại sao bọn họ lại xuất hiện vào lúc này Nên phản kháng hay nghe lời Phản kháng sẽ nhận lại hậu quả thế nào Tôi vẫn còn nhớ như in Từng cây kim khắc lên gái của tôi Đầu đến chết đi sống lại Bỗng nhìn lúc này từ trong xe Có một tên bước xuống Đứng cạnh Quân Và tôi nhận ra hắn là ai Chẳng phải đây là tên Đã cầm phóng lợn Giết người một cách man giờ sao Hình ảnh hắn được quay chèm trong đầu của tôi Giống như một lời cảnh báo Phản kháng bọn chúng Thì sẽ không hề có kết cục tốt đẹp Tuấn cười cợt rồi nói với Quân Thế mày làm gì mà con bé Co giốm như cậy xấy thế kia Quân nhuốn vai rồi đáp Tao có làm gì đâu. Vừa xuống xe chào hỏi vài đường. Thế mà đã... Tuấn cười rồi đốt tay vào túi quần. Lấy ra một bao thuốc lá châm lửa hút. Sau đó đưa cho quần. Hút không? Quần nhớ mày bày ra gương mặt khó chịu. Mày nghĩ gì? Hút thuốc. Cút ra chỗ khác đi. Đừng có hút trong xe đấy. Tao mà đi là mày không có sợi tóc nào trên đầu đâu. Tuấn giả vờ sợi sệt. Gì mặc càng thế Tạo đồ có hút trên xe Đang đánh ra ngoài hút đấy Nói xong thì Tuấn nhận nhờ đi ra chỗ khác Trước khi đi Lại còn không quên nhảy mắt với tôi Quân thì khoanh tay trước ngực Nhìn về phía tôi Khôi phục lại gương mặt cợt nhà rồi nói Sao vậy Một tháng không gặp Nhớ tôi không Từ nay đến giờ vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy Tôi nhìn thanh kiếm trên tay của hắn Không dám manh động Cố gắng kìm nén Giờ đây phản kháng không được Bởi vì trông quá đông người Quá tàn bạo và ghê tởm Căn bản là tôi không thể nào trốn thoát Nhưng mà không phản kháng Thì nên làm gì đây Tôi không muốn cơ thể này nhơ bẩn thêm nữa Tôi vốn dĩ không còn sạch sẽ Nhưng mà trước mặt Nguyên Tôi muốn giữ cho mình sự tự tồn Thế nên tôi không thể nào Làm theo ý muốn của bọn chúng Nhìn thấy quân mất kiên nhẫn Chờ đợi tôi trả lời Tôi đành nạn ra một câu hỏi Các anh muốn gì chứ? Quân nhếu mày không hài lòng nói Đây là câu nói đầu tiên khi chúng ta trải qua một đoạn thời gian cách biệt á Hôm nay tôi bận lắm Bận hay không? Liên quan gì đến chúng tôi? Miễn là chúng tôi tìm thì bận hay không cũng không quan trọng Không ổn rồi Phải tìm cách giết thời gian mới được Tôi cố gắng kìm nén hẳn thù qua một bên rồi nói uhm, Một tháng vừa qua các anh đã đi đâu vậy? Quân cười mỉa mai đáp lại Đi Nhật Bản, ngắm hoa anh đào Thế còn cô? Uhm, tôi sống rất thoải mái ở đây Đặc biệt thoải mái khi không có sự xuất hiện của các anh Quân ngay xong thì ô lên một tiếng Già vờ bất ngờ rồi nói tiếng Tưởng rằng không có chúng tôi Nên cô mới phải chịu nhiều scandal thế chứ Quân nói đến đây tôi giật mình Scandal Chẳng nhé Hắn ta đã biết tin đồn tôi và Vũ Khôi Nguyên cùng hẹn hò Chết tiệt Lúc anh Nguyên đề nghị tạo scandal hẹn hò Tôi đã quên mất không nghĩ đến tình huống này Bọn chúng đã nói gió Tôi chỉ được phép phục vụ cho đại ca của chúng Vậy mà giờ đây lại xuất hiện nghi án hẹn hò Liệu rằng chúng có làm gì tôi và anh không? Sao căng thẳng như vậy? Hay là làm gì có lỗi rồi à? Tôi vội vã cười giả tạo. Tình thế không ổn tí nào. Phải mềm mỏng hơn để dò xét chúng vậy. À, nào có, tôi mong các anh về chết đi được ấy. Nếu như không có các anh thì tôi đã ngập ngùa trong đống scandal đó rồi. Nói xong câu này, tôi thực sự muốn nôn ngay tại chỗ. Quân ngay xong cười khẩy đám. Chứ không phải là mong chúng tôi bị... Tàu hỏa cán chết á, hoặc là bị khủng bố tấn công, ném bom, hay là gặp động đất bên Nhật Bản chết quách cho xong. Tôi giật mình, sao bọn chúng có thể đọc được suy nghĩ của tôi thế nhỉ Dĩ nhiên, tôi không thể hiện suy nghĩ đó ra ngoài, mà phải cười ra là đáp lại. Anh quá đa nghi rồi đấy. Chúng ta đều là thành viên mà, có phải không? Tôi nói đến đây thì quân không nhìn được nhổ xuống đất một bát nước bọt. Nhìn cô đóng kịch tẩm chết đi được. Nếu như tôi là đạo diễn, thì sẽ loại cô khỏi vòng gửi xe. Nói xong thì quân quay về phía Tuấn đang ngồi sồm, hút thuốc ở bên đường gọi lên. Này, hút xong chưa vậy pháo? Mẹ kiếp, mới thư thả được hai phút. Chúng mày lâu ngày không gặp nhau cứ hàn huyên tiếp đi. Lão đài đã về đâu? Quân nghe như vậy thì nhích mép không đáp. Sau đó quay qua nhìn tôi ra lệnh. Lên xe đi. Tôi nút nước bọt. Chẳng nhé là hắn lại đưa tôi đến một nơi tràn ngập bóng tối. Và rồi thì tôi phải tiếp đai hắn. Không, không thể. Tôi không thể nào tiếp tục làm cái chuyện dơ bẩn đó. Nhưng mà phải làm sao mới có thể thoát khỏi bọn chúng đây? Các anh định đưa tôi đi đâu chứ? Quân đáp một câu tỉnh bơ. Đi Vy Vũ đất thủ đô một tí thôi. Tôi vội vã nghĩ ra kế hoạch để giết thời gian. Vậy có thể nào cho tôi đến gặp Lão Lâm một lát được không? Đằng nào thì các anh cũng chưa về mà. Nếu như hôm nay tôi nghỉ, thì tôi cần bàn giao lại một số công việc cho mấy Quân nhìn tôi bằng ánh mắt rõ xét. Hắn ta chưa bao giờ đồng ý với lời đề nghị của tôi. Tôi cố gắng đưa đôi mắt thành khẩn nhìn hắn. Mong rằng sẽ có sự khoan hồng nào đó, dù khả năng là 0,0001%. 15 phút Không ngờ hắn ta lại đồng ý dễ dàng như vậy. Nói xong thì quân ném cho tôi một cái nhìn lạnh như băng rồi ngồi vào xe. Tôi còn không mau lên xe đi. Nghe quân gọi, tôi cuốn quýt vội vã trào lên ghế sau. Trong xe còn có khoảng hơn chục người đàn ông. Nhìn mặt ai nấy, bằm trợn, xăm trổ đầy người. Vừa ló đầu nhìn vào, tôi đã cảm thấy rụng mình. Tôi tìm đến hàng cuối không có người rồi ngồi xuống. Không khí trong xe bấy giờ rất ngột ngạt. Tuy rằng bọn chúng nhìn trông rất đáng sợ, nhưng mà lại rất quy củ. Không cười nói rôm rà, mà im lặng. Gương mặt của ai nấy cũng lạnh lùng không cảm xúc. Quân ngồi bên cạnh lái xe ra lệnh. lái đi, còn gì nữa? Tài xế quay ra nhìn quân nhíu mày. Ừ, còn anh Pháo mà. Mặc kệ nó đi. Đời nó hút xong điếu thuốc thì đến sáng mai đi. Cứ cho nó đi bộ để cai thuốc. Tài xế ngay như vậy nhốn vai, rồi đặt tay lên vô lăng, bắt đầu lái xe. Chiếc xe từ từ lăn bánh. Tuấn ở phía xa thấy xe không đời mình thì ném điếu thuốc xuống rồi hét lên. Mà bố con hổ. Qua kênh chiếu hậu tôi thấy Tuấn đang hớt hại chạy về theo chiếc xe. Quân nhìn thấy bộ dáng núng nến của Tuấn thì cười cợt bảo. <cười> Lao đài cho nó ăn cho lắm vào. Lấp mê rồi đấy, bây giờ chạy bộ cũng không nổi. Kể lái xe nhanh đi. Mặc kệ nó. Dường như người lái xe cũng thích thú với trò đùa của quân. Hắn nhìn bộ sàng hớt hại của Tuấn mỉm cười. Cô ý tăng vọt tốc độ để Tuấn không theo kịp. Kết quả là Tuấn ở sau hít cả đống khói bụi. Hắn ta ức chế chửi đồng cả lên. Mẹ kiếp chúng mày. Cứ để xem. Ta mà đuổi kiếp chúng mày. Chúng mày chết với tao đấy. Lúc này thì không khí trong xe không còn căng thẳng nữa. Thay vào đó... Bằng tiếng cười giòn tan của lũ đàn ông Chỉ có mỗi mình tôi là khó hiểu ngồi quan sát bọn chúng Rốt cuộc thì bọn chúng là kiểu người như thế nào Cũng có giây phút ngồi cười đùa vui vẻ như vậy sao Nhưng mà thôi, điều đó đô quan trọng Dù bọn chúng là kiểu người ra sao Thì cũng đều man rợi như nhau Tôi phải thoát khỏi những tên điên khùng này Có như vậy thì cuộc đời của tôi mới khấm khá lên được Chẳng mấy chút thì chiếc xe dừng lại công ty tôi Quân mở cửa xe bước xuống rồi nói Đừng quên Cô chỉ có 15 phút thôi đấy Đi ra muộn Tôi cho cô hỏi đầu Tôi giận gái trước lời dọa dẫm đó Vội vàng chạy vào công ty Lúc ở trước sảnh Bấm máy, thằng máy vẫn đang chạy ị ạch Tôi cuốn quá Đành chạy ra cầu thang bồ cố gắng chạy thẳng lên phòng của ông Lâm Cửa bật mở Ông Lâm Bị bộ dàng rút rử của tôi dọa cho giật cả mình Úi giời à, cứ tưởng là cô đang đi cùng với người đó rồi, sao tự dưng chạy đến công ty thế? Tôi hướng mắt nhìn đồng hồ trao tường, còn 10 phút, tôi phải nhanh chóng nói. Ông, có cách nào, cắt đứt mối quan hệ giữa tôi và bên đó không? Thế lực của Vũ Khôi Nguyên có đủ không? Tôi thực sự là không muốn dây dưa với bọn họ nữa. Bọn chúng là một lũ màn dở đấy. Ông Lâm nghe như vậy thì tái mặn. Không được đâu Câu trả lời của ông Lâm Đã dập tắt đi ngọn lửa hy vọng bùng cháy trong tôi Sợ dĩ Tôi chẳng có công việc nào để bàn giao cho ông Lâm Như đã nói với quân Tôi chỉ là muốn tranh thủ chút thời gian ít ỏi này Tìm ông Lâm Bàn cách thoát khỏi đám người kia Tôi không thể nào làm chu làm ngựa cho chúng suốt đời được Bọn họ Toàn là những người lập dị Giết người không ghê tai Những người như vậy vô cùng nguy hiểm Ở cạnh bọn chúng Tôi có khả năng bị giết chết bất cứ lúc nào Tại sao Vũ Khổ Nguyên không đủ á Ông Lâm đưa tay dài dài thái dương Bọn họ không phải là người bình thường Đến ngay cả tôi Còn không biết người đứng sau là ai Nhưng mà tôi nói cho cô hiểu Bọn họ không liên quan gì đến truyền thông Nhưng lại vô cùng lớn mạnh Tôi không thể tìm ra được chân tướng Không biết bọn họ kinh doanh Lĩnh vực nào Nhưng mà tiền đối với bọn họ không thiếu. Cái quan trọng nhất, bọn họ lại còn là xã hội đen. Mà cô biết là một khi dây vào xã hội đen thì không có đường xa. Đến cảnh sát còn chào thua đấy. Vậy tại sao từ đầu ông lại còn bắt tôi tiếp họ thế? Thế tôi muốn á. Tôi biết cô là ai chứ. Tôi gian luyện cô để cô tiếp khách vip Thu lại lợi nhuận cho công ty kiếm thêm nhiều mối quan hệ ngoài giao. Nhưng ai ngờ đụng chống bọn họ Mà là chính bọn họ chỉ định cô Chứ không phải là tôi đâu Không còn cách nào khác nữa sao Ông Lâm lắc đầu rồi nói Khó đấy Bọn họ rót vốn vào công ty này không ít đâu Thế cô thử nói chuyện với Vũ Khôi Nguyên xem sao Anh ta có quan hệ rộng rãi như vậy Có thể sẽ biết người đứng sau là ai Bây giờ thì cô có một cây đại thủ trông đỡ Có thể lợi dụng sự oái của anh ta với mình Đánh bại thế lực kia Bây giờ chỉ dừa vào Bản lĩnh của cô thôi Vậy thì Theo nhôm đánh giá Giữa hai bên có thế lực như thế nào Ông cũng thuộc trong xã hội đen Chuyên cung cấp đạo cho giới chính trị còn gì nữa Thực sự là tôi không rõ bên kia Vấn đề là chúng không phải Từ dân xã hội thuần chất đi lên Mà người đứng đằng sau Cực kỳ thế lực và nhiều tiền Sau đó Hắn đã gây dựng một tổ chức. Tuy rằng là giang hồ, nhưng bọn chúng không phải mấy tên choi choi thường thấy ngoài đường, ngày đêm cầm phóng lợn do giấm người khác đâu. Chúng có quan hệ với những quan chức cấp cao, tòa án, thành phố. Khi mà người có tiền nhúng tay vào giới xã hội đen thì rất kinh khủng đấy. Tôi nói như vậy thì chắc cô cũng hiểu. Tôi cũng thuộc trong giới xã hội, nhưng mà chỉ là cái chân nhỏ thôi. Còn Vũ Khôi Nguyên thì là công tử nhà giàu. Nói chung thì tôi không rõ thế lực kia Nên cũng không thể nào khẳng định Người biết nhiều hơn tôi là Vũ Khôi Nguyên Cô nên hỏi thẳng anh ta Và nhờ anh ta giúp đỡ thì hơn Vậy là Không còn hy vọng nào sao Tôi thất thểu rời khỏi phòng của ông Lâm Đến ngay cả ông Lâm Còn không giúp được Liệu rằng Vũ Khôi Nguyên có thể chứ Anh đã nói rằng Sẽ giúp tôi Nếu như tôi chịu nói ra người đứng đằng sau là ai Nhưng mà đến người tầm cỡ như ông Lâm mua được cả cương vị hòa hậu, là người chuyên cung cấp đào cho các vị đại gia và quan chức, còn nói rằng không rõ. Vậy thì tôi phải làm thế nào đây? Tôi sợ nói ra thì Nguyên sẽ gặp nguy hiểm. Tôi vẫn không quên điều lệ phản bội. Rốt cuộc thì tôi phải làm thế nào mới tìm được lối thoát cho bản thân. Tôi bước vào thang máy, tay cầm chặt điện thoại định gọi cho Nguyên. Chỉ sợ rằng nếu như anh biết chuyện thì sẽ vội vàng lái xe ngay đến đây để giúp tôi mất. Không. Tôi không thể nào để anh gặp nguy hiểm vì tôi vào lúc này. Cứ mãi suy nghĩ. Tôi không để ý rằng trong thang máy còn có một người đàn ông mặc vết đèn, đeo cánh đèn, bàn tay sang một bông hoa hồng cơ lớn. Rời khỏi công ty. Chiếc xe limousine vẫn đổ hiền ngang ở công ty. Quân thì đứng ngoài cửa xe chờ đợi tôi, hắn nói. Đúng giờ đấy. Mau lên xe đi. Tôi đắn đò. Chẳng nhé, em tôi sẽ không bao giờ thoát khỏi bọn chúng. Tôi không muốn điều này xảy ra chút nào. Tôi không muốn phải tiếp đái người đàn ông đó. Tôi không muốn bị đàm minh quân hành hạ thể sáng. Tôi rất sợ. Thôi cô còn đứng được ra đấy làm gì nữa? Đừng làm mất thế giờ của tôi. Nga quân gần dòng tôi lại càng sợ hãi. Cuối cùng mặc dù không muốn vẫn bị chúng ép lên xe. Chiếc lề mô dinh chạy đến một đoạn đường vắng thì bỗng dưng xảy ra một cuộc đồn độ. Dâm một tiếng Một chiếc xe môi trần màu đỏ hoành tráng, to gan, hôn mông chiếc xe limousine của quân. Bị đâm một cách bất ngờ, tôi ngồi trong xe ngả người về phía sau, suy nữa đập đầu vào cửa kính Không hiểu là chủ nhân của chiếc xe kia là ai, mà lại dám gây thù trúc oán với xã hội đen như vậy. Tài xế dừng lại, quân dần giữ bước xuống, bởi vì tò mò nên tôi cũng theo quân xuống xe. Biết đâu lại khám phá được băng nhóm đối đầu với quân là ai. Dù sao thì người dám gây sự vào hắn Chắc chắn không phải dạng vừa Tôi có thể lợi dụng điểm này Thoát khỏi lão đài của quân Dĩ nhiên Để tránh tai bay và gió Tôi đứng cách quân một khoảng khá xa Hồi hộp Rõ theo quân Chỉ mong cho chủ nhân của chiếc mùa trần kia Mồ yên mà đẹp Còn mẹ thằng pháo Đây là chiếc xe yêu thích của lão đài đấy Hôm nay Tao không gọt đồ của mày Tao không phải mang tên hổ nữa. Thì ra người trong xe môi trần là Pháo. Tên vừa bị bỏ rơi lúc nãy. Ngày đến đây thì tôi không khỏi thất thể. Hóa ra là cùng một tổ chức. Vậy là tôi chẳng kiếm được chút thông tin nào cả. Pháo không những không sợ lời dọa của quân mà điềm nhiên bước xuống. Thế ai bảo? Mày gây sự với tao trước. Có ngon thì vào đây Tôi trốn mắt nhìn cuộc đồng độ hết sức khác thường của hai con người này. Bọn chúng liền á. Cũng là thành viên trong tổ chức Mà lại hành sự cái kiểu điên rồ như vậy Sẵn sàng lao vào choảng nhau Lão đại của chúng cho phép như vậy á Quân không thèm để ý đến tôi Hắn ta rút kiếm ra khỏi bao Thôi xong Nhìn thấy cảnh này tôi sợ đến mức lùi lại vài bước Cả vô tình và gió vào người Theo mày thì súng và kiếm Cái nào nhanh hơn Hắn ta lại kết ra câu nói đó Nó giống như một điềm báo Về sự việc không may sắp xảy đến Ai ngờ Tuấn không những không sợ lại còn thản nhiên chửi lên Tất nhiên là súng Hỏi ngu như bỏ Mày nhanh thế đéo nào được bằng thằng anh của mày Suốt ngày khảnh khạng Hỏi cái câu mà ai cũng biết Có vẻ như nhân vật Được Tuấn nhắc đến là điểm yếu của Quân Chỉ cần nghe như vậy thôi Quân không nghĩ gì nữa Rút kiếm lao về phía Tuấn Tôi nhìn cảnh này mà hết cả hồn Trời à, bọn họ đỉnh giết nhau chém nhau thật đấy. Chuyện gì vậy? Trúng điên à? Sẵn sàng đánh nhau chỉ vì một trò đùa nhỏ nhoi. Não bộ của tôi căng ra. Lúc này tôi phải làm gì đây? Rốt bọn chúng chính hai tên sát nhân ác quỷ, nhưng mà tôi không muốn xảy ra án mạng. Tôi có nên ngăn cản không? Nếu đi ra vào lúc này thì có bị chém không? Xồm, tại sao tôi lại có suy nghĩ như thế? Cảnh này nên diễn ra mới tốt chứ. Hai tên cùng tổ chức đánh nhau. Sẽ câu thêm được thời gian Có thể là tôi sẽ không phải gặp gỡ lão đại của chúng nữa Nhưng mà sao lòng tôi cứ không yên thế này Đang lúc tôi căng thẳng Thì lại có một chiếc xe màu đen tạt ngang qua Chủ nhân của chiếc xe hạ cửa cánh xuống Tôi thấy một bàn tay có hình xăm Bông hoa cầm một chai rượu màu xanh Không hiểu vì sao Hình ảnh này đập vào mắt Lại khiến tôi chú ý đến như vậy Nhất thời Quên luôn cả hai tên Đang điên loạn đánh nhau kìa Cũng không hiểu vì sao da gà gia da vịt trong tôi nổi hết cả lên Sao tôi lại cảm thấy Có điều gì đó không lành ở đây Và rồi Một hình ảnh lướt qua đầu tôi Làn này Già gần đây Bọn giang hồ choàng nhau ghê gớm lắm đấy Vừa rồi ở khu East Trong nó còn dùng bom tự chế ném nhau đấy Xã hội bây giờ loạn lạc hết cả rồi Chị chi đưa đến trước mặt của tôi Một tin tức mới trong ngày Tôi không hay đọc tin tức xã hội cho lắm Nhưng bởi vì chế thúc dục nên cũng đưa mắt nhìn theo Nội dung bài báo Là một đoạn clip được camera Trong nhà ghi lại Người dân đang sinh hoạt bình thường trong nhà Thì bỗng nhiên Một tên đầu trộm đuôi cướp xuất hiện Hắn ta cử chiếc xe quay Đi qua rồi lại ném một chai rượu vào trong nhà Kết quả là người bên trong Bị lửa thiêu rụi hết cả Tôi nhìn xong thì dùng cả mình Không hiểu rằng những người này Có thù hẳn gì với bọn xã hội đàn Mà chúng lại hành xử theo kiểu man dở như thế Không sợ bị công an bắt sao Thấy tôi sợ hãi như vậy Chỉ chỉ nói tiếp Công an vẫn chưa bắt được thủ phạm đâu Nhưng mà tao nghe phong phanh rằng Nhà này có người con trai bị nghiện Sau đó Nướng hết tiền vào lô đề cờ bạc Lại còn vay nóng bọn xã hội rồi trốn nở Bây giờ thì bọn nó tìm được nhà Nên bọn nó ném bom sang vào đấy Eo ơi khiếp quá cuộc đối thoại của chị chi không biết tại sao cứ văng vẳng bên tay tôi. Chỉ biết khi cánh tay thò ra từ chiếc xe kia, chân tôi cuống quýt cả lên, không nghe theo não bộ nữa, chạy về phía quần. Mọi người, ra khỏi xe ngay lập tức. Tại sao tôi lại làm thế này nhỉ? Tại sao tôi phải hành động với cái người cư xử thô lố với tôi? Hắn chẳng phải là cái người đã khắc ghi thứ dơ bẩn lên gáy của tôi. Cái người nhìn tôi bằng đôi mắt lành léo khi mà tôi cầu xin anh ta hãy thả sao. Tại sao chứ? Tôi cũng không rõ. Lúc ấy chẳng suy nghĩ được nhiều. Cũng chẳng hiểu là mình đang nghĩ cái quái gì trong đầu nữa. Dừng lại đi. Tôi vừa nói vừa lao như bay về phía quân. Quân khường lại. Chưa hiểu chuyện gì đang xảy đến thì tôi giang tay ôm lấy anh ta. Chưa sự không phòng bị đó, cả hai chúng tôi đều ngã xuống, lăn mấy vòng liền trên đất. Bàn tay xăm hình hoa hồng ném bom xăng vào chiếc xe của quân, ném vào xe mua trần của Tuấn, sau đó ném về phía tôi và quân. Nhưng mà rất may chúng tôi lăn mạnh trên đường, tránh được đường bay của nó. Dường như là quân biết tôi vừa cứu mạng của hắn nên chủ động trồm người lên, dối chặt đầu tôi vào hõm cổ của quân như để bảo vệ tôi. Nếu như lửa lăn đến phía này thì lửa sẽ không chạm đến tôi. Tại sao chứ? Chắc là anh ta chỉ đang bảo vệ lại tôi khi tôi đang bảo vệ anh ta thôi. Mọi việc xảy ra quá nhanh. Khi chúng tôi dừng lại thì chiếc xe kia đã lăn bánh với tốc độ tối đa. Quần vội vàng đứng dậy. Anh ta nhìn chiếc xe kia bằng ánh mắt tàn độc. Không do dự. Anh ta định đuổi theo chiếc xe đen tuyển đó. Tôi nhìn cảnh này rồi hét lên. Anh bị điền á? Đồng đội của anh đang gặp Nguy cái kia kìa. Mau cứu họ đã. Rất lời thì tay chân của tôi không cần sự điều khiển của não bộ bật dậy, chạy thẳng vào nhà dân rồi hô hào. Mọi người ơi, ở đây có cháy, giúp chúng tôi với. Tôi vừa hét vừa chạy, hét đến khẳng cả cổ. Tại sao tôi phải làm cái chuyện quái đàn thế này? Bọn chúng đâu hề xứng đáng. Vào giây phút đó, đang nghe ra, tôi phải mặc kệ bọn chúng. Không biết bọn chúng gây thù oán với ai, lại ra nông nối như vậy. Bọn chúng có chết thì lại càng tốt cho tôi cơ mà. Nhưng tại sao tay chân tôi cứ không ngừng hoạt động như vậy? Thấy có một nhà dân mở cửa. Tôi lên không suy nghĩ, chạy thẳng vào đấy, xin nước, dập đi ngọn lửa đang bồm cháy dữ dội ngoài kia. Tài trần tôi hoạt động liên tục, miền thì cứ như cái loa phát thanh của phường vang lên. Ngoài kia, có người bị trống bom xăng đấy. Nhà nào có nước có chăn, xin cho chúng tôi một ít với, xin cứu chúng tôi với. Những người dân ở trong nhà nghe thấy tiếng hét của tôi thì chạy ra xem sao. Kết quả, bị khung cảnh giựt lửa trên đường do cho khiếp hồn khiếp vía. Bọn họ nhanh chóng chạy vào nhà, hứng lấy một số nước, chăn mền mang ra ngoài giúp chúng tôi. Làm ơn, gọi giúp xe cấp cứu. Làm ơn, gọi xe cứu hỏa với. Những người đó có thể sẽ không cầm cự được lâu nữa. Xin hãy giúp chúng tôi trước khi có án mạng xảy đến. Tôi vừa gào lên, vừa hứng một chầu nước đầy rồi nhận lấy một chiếc chăn từ tay của người dân nhúng vào nước. Sau đó quay lại vị trí bị ném bom săng. Quả nhiên, tất cả thành viên trong xe đều đã chạy ra ngoài. Bọn họ đang cởi hết áo quần của mình, dập lửa. Nhưng mà lửa lan đi rất mạnh và nhanh. Bọn chúng không ngừng la hết om sòm bởi vì quá đau đớn. Ngay cả Tuấn cũng bị như vậy. Chỉ riêng tôi và Quân là không sao cả. Quân bẩn thần nhìn tôi. Ánh mắt của hắn như không thể tin nổi tôi sẽ làm chuyện này. Lúc đó, tôi không để ý nữa. Vội vàng, mang chiếc chăn nhống nước băn nái đắp lên người của Tuấn. Trong các thành viên bị giánh lửa, Tuấn là người bị giánh ít nhất. Sau khi lửa trên người tiêu tan, Mặc kệ vết thương trên người Anh ta chạy như bay vào trong nhà dân xin nước Để cứu đồng đội Cũng không hiểu tôi lấy đâu ra sức hết to như vậy Hẹ đến nối khản cả cổ Rồi lại còn ho sù sù Mọi người à Mau gọi cấp cứu đi Mau đi tôi sợ là không kịp mất Những người xung quanh nghe thấy tôi hô hào Thì cũng thi nhau chạy ra lấy nước Cũng may Nhờ người dân giúp đỡ mà tình hình đã được cứu ván Kết quả Chỉ có bốn người ngất xỉu giữa đường Còn lại 5 người bị thương nặng, nhưng vẫn còn ý thức. 12 người còn lại bị thương nhẹ. Nhìn những cơ thể cháy đen nằm la liệt trên đất mà lòng tôi quản lại. Vết thương của bọn họ cháy rất sâu và rộng. Có người bị lở loét chảy dịch khắp người. Có người bị cháy ra lộ cả thịt bên trong. Cái chết đau đớn nhất chính là cái chết do lửa. Tôi nhìn họ cảm giác mình cũng đau đớn theo. che rằng bọn họ không có khả năng nhưng mà tôi không từ bỏ hy vọng. Bởi vì xác cứu thương chưa đến nên tôi lại gần bọn họ. Đoán không chừng sẽ có một người chết. Không hiểu vì sao suy nghĩ đó vụt qua trong đầu tôi. Chân tay tôi lại cuốn cuồng, sợ hãi. Tôi không muốn ai chết cả. Khoảnh khắc đó tôi nhận ra. Dù tôi có thù hành và ghét chúng. Nhưng mà khi thấy bọn chúng cần kể cái chết. Thì tôi lại muốn chúng sống. Thời cấp 3, tôi đã được học cách xử lý khi có hòa hoạn. Tôi đến gần một người đàn ông mà mình đoán là nặng nhất Sau đó ngồi xổm trước xác của anh ta Rồi kiểm tra sơ bồ xem Con sống hay không Lúc này thì quân vội vã tin đến hỏi tôi Sao rồi? Anh ta thế nào? Đó là lần đầu tiên tôi nghe thấy giọng của quân run đến như vậy Anh ta đã từng rất đáng ghét Lúc nãy nhìn thấy anh ta sẵn sàng ra tay chém đồng đội Tôi đã nghĩ anh ta coi đồng đội giống như cỏ rác Ấy vậy mà giờ đây Anh ta lại không che giấu sự sợ hãi Đứng trước mặt của tôi rồi hỏi Tôi đưa tay kiểm tra người đàn ông trước mặt Hơi thở yếu ớt Anh mau lấy xe đưa những người bị thương nặng đến bệnh viện đi Tôi sợ là xe cấp cứu không đến kịp đâu Quân nghe xong thì hoảng loạn Chân tay cuốn cuồng cả lên Hai xe bây giờ đều bị cháy Thế nên hỏng động cơ rồi Tôi không kìm được cáo dần liền quát Vậy thì gọi taxi đi Buồn xe người dân đi, anh không động náo được à? Chắc là do anh ta hoảng sợ nên mất bình tĩnh. Tôi cũng sợ, nhưng mà vẫn giữ được lý trí. Ngay tôi nói như vậy, Quân không hề nổi giận với tôi, lập tức chạy đi tìm xe. Mãi 15 phút sau đó, xe cứu thương mới đến kịp. May mắn trời thương, 12 người bị thương nhẹ không phải nằm viện. 7 người còn lại phải nằm viện. Bốn người bị thương nặng, hôn mê sâu, một người tử vong. Tôi Quân và Tuấn Làm xong thủ tục nhập viện cho những người bị thương Thì ngồi trên hàng ghế Chờ đợi thở dài Cuối cùng Thùy Tuấn là người lên tiếng Phá vỡ không gian im lặng Xin lỗi Là tài tao đã nóng giận Quân lắc đầu buồn ba Không đâu Lỗi tại tao Nếu như không phải trò đùa của tao Thì cũng chẳng xảy ra cớ sự như vậy Chứng kiến vụ hỏa hoạn Tôi vẫn chưa hết sợ Lúc này thì người ngợm tay chân mỏi nhừ Hai người đàn ông nói chuyện với nhau buồn bá Tôi lên tiếng Thực ra chỉ có tôi và Quân là không bị thương Anh thì bị giấy một chút Nhưng bị thương nhẹ nhất Đấy là do chúng tôi đã xuống xe Nếu không phải với hai người xảy ra tranh chấp đánh nhau Thì có khi chúng ta bị lửa thiêu cháy rụi trong xe rồi đấy Quân nghiến răng kèn kèn Tay của anh ta cột lại thành nắm đấm Rồi tự đấm vào trán của mình Chết tiệt Tao đã để cho một thành viên tử vong Biết hắn nói thế nào với lão đại đây Tôi giật mình khi nghe hắn nói như vậy Không phải là chống Đều là loại giết người không ghê tai sao Vậy mà sau khi chứng kiến Có một người tử vong Trông hắn đau đớn giống như con thú bị thương thế Tuấn ở bên cạnh Cũng không thoải mái hơn Hắn ta dừa tài đánh tét một cái vào đuôi của mình rồi nói Tao sẽ cùng với mày chịu trách nhiệm Gọi cho người đó đi Con chết Cũng phải tìm ra thằng nào đã làm cái trò đó. Quân nhìn Tuấn rồi gật đầu. Sau đó thì hắn móc từ túi dài chiếc điện thoại cục gạch. Ôi trời đất đà. Đây là năm nào rồi mà sao vẫn dùng Nokia 1280 thế? Mà thôi, tôi lại quan tâm đến chuyện vớ vẩn gì nữa. Quân đứng dậy tiến về phía hành lang để gọi điện cho đại ca của hắn. Tuấn ở bên cạnh lúc này quay ra nói với tôi. Cảm ơn cô nhé. Nếu như không có cô thì lúc ấy chắc là tôi bị thương nặng hơn bây giờ. Cô không chỉ cứu tôi mà còn cứu cả những người khác nữa. Nhận được lời cảm ơn từ chính đối thủ, người mà tôi từng rất hận, nhất thời tôi chẳng biết bộc lộ cảm xúc thế nào. Thế nhưng tôi vẫn nhắc nhở mình rằng người này đã từng giết người nên cần trọng dè chừng. Không có gì đâu, nếu nhanh là tôi thì cũng sẽ làm như vậy thôi. Tuấn Khai lắc đầu hắn nói Thực ra chúng tôi rất bất ngờ Với cách cư xử của cô Bởi nếu như không có cô đó Chúng tôi vẫn sẽ tự mình dập lửa Không nhờ đến bất cứ ai Bởi vì cơ bản Chẳng ai sẽ giúp đỡ những người giống như chúng tôi cả Nếu như thấy chúng tôi bị thiêu Thì họ cũng sẽ mặc kệ thôi Tôi im lặng không đáp Không khí vì cuộc nói chuyện này Mà trồm xuống Mãi tầm 15 phút sau đó Quân mới quay lại Sắc mặt của hắn chẳng vui vẻ gì cho cam Có lẽ là hắn đã bị người bề trên mắng nhiếc Tuấn thấy quân quay lại thì hỏi Sao rồi? Lão Đại nói gì thế? Khác với suy đoán của tôi quân nói Người ấy không trách chúng ta Người ấy sẽ thay chúng ta xử lý công việc Tìm ra thủ phạm Tối nay người ấy bận Dặn do chúng ta cứ thoải mái chơi đùa Nhưng mà cảnh giác cao hơn chút Vì chúng ta Đang có người để ý đến Tuấn thở ra một hơi nặng nề. Tạo biết mà. Người chẳng bao giờ trách cứ khi chúng ta làm sai. Luôn hành sự bao dung đối với lỗi lầm của từng người. Quân gật đầu tán đồng. Lão Đại còn nói sẽ chịu trách nhiệm với gia đình thành viên đã tử vong. Nhưng mà ta vẫn rất buồn bởi vì để xảy ra cứa sự đó, nếu như ta cảnh giác cao hơn, đã không ai phải chết và không ai phải bị thương. Tôi nghe xong thì khẩn lại. Rốt cuộc, có phải đây là những tên đầu trộm đuôi cướp, man dở, giết người không ghê tài? Còn tên lão đại kia? Qua lời kể của quân có thể thấy, đại ca của chúng là người sống trách nhiệm với thành viên trong tổ chức. Tôi trộm nghĩ, chắc là hắn chỉ có thái độ như vậy với đồng đội của mình thôi. Tuấn nhìn quân rồi đáp. Mà thôi, dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua, không thể nào cứu ván được nữa. Trong chuyện này thì tao cũng có một phần trách nhiệm. Hai bên bốn dầu nhìn nhau. Đúng là giữa đàn ông với nhau chỉ một ánh mắt cũng có thể hiểu nhau. Bất chợt thấy Tuấn bật cười vỗ vai của Quân xóa tan đi không khí im lặng. "Sì xóa nha." Quân gật đầu đặt tay lên vai của Tuấn. Đúng là một hành động rất đẹp. "Uống rượu không?" "Có chứ. Ta rót mấy thẳng nữa đi." Thế là hai tên đàn ông gật đầu đứng dậy, tôi cũng đứng dậy theo. Định bồng chồn bởi vì thiết nghĩ Qua cuộc nói chuyện của Quân thì lão đài bọn trống Át hẳn đêm nay rất bận rộn Thế là tôi được một ngày nghỉ ngơi Nhưng ai ngờ đâu Quân lại quay ra nhìn tôi rồi nói Cô Cũng phải tham gia đấy Thế là 8 người chúng tôi Cùng ngồi trên một chiếc xe mua trần Màu đen tuyền Phi như gió trong màn đêm Các anh định đi đâu đấy Quân vừa lái xe vừa nói Đi lên núi trời Yên tâm Là sẽ đưa cô đi đến nơi về đến chốn Tóc của tôi bị gió bay Loà xòa, che kín cả gương mặt Tôi cố gắng vén tóc Ra hai bên Không phải là bọn chúng là đưa tôi đi đâu rồi Xăm tiếp một hình nữa trên người tôi chứ Hay là một hành động kinh dị nào khác Nghĩ như vậy tôi vội vàng nói Tôi thì có liên quan gì đến lũ đàn ông các anh đâu Ngày mai thì tôi còn phải dậy sớm đi làm nữa Quân nhìn tôi cười đùa Cô nghĩ là tôi không đọc được suy nghĩ của cô chắc Hôm nay chúng tôi chỉ muốn Đi lên núi Uống rượu cho vui Ngoài ra không làm gì cô đâu mà sợ Ngoài nghi thức đó ra Thì chẳng còn nghi thức nào nữa đâu Nhưng mà tôi không thích uống rượu Tuấn nghe như vậy Chèn miệng vào Không uống được rượu Thì uống nước có gas Nước hoa quả Thế ai ép cô uống rượu đâu thì ai biết được Các anh có đáng tin không?" Tuấn nghe như vậy, phì cười đặt tay lên bờ vai của tôi. Kể từ sau ngày thức đó, cô đã trở thành một phần trong chúng tôi và cũng chính là một phần trong gia đình này. "Tôi lừa cô làm gì?" Nghe như vậy thì tôi im lặng. Bọn nó ngồi trong xe thì nhỏ mở nhạc sàn rồi hít xáo vì vui. Bọn chúng không kiêng dè, đặt tay lên cửa sổ. Đang đi đường thì bọn họ thấy một chiếc xe chờ đào, thì với tài huyết xáo, Sau đó, hai xe đua tốc độ với nhau. Âm thanh hò hét của lũ được dừa bên cạnh, giống như hấp diêm thị giác của tôi. Gió ngoài trời thi nhau chảy vào trong cơ thể tôi. Chia sẻ cứ như vậy chạy băng băng trên đường ngoài ô, rời xa khỏi nơi đô thị chen chúc xô bồ. Dù rét, dù ồn đấy, nhưng mà không hiểu sao tôi cảm thấy thư thái bình yên. Cũng không hiểu sao tôi sinh ra cảm giác an toàn khi ở với bọn chúng. Là do bọn chúng là dân xã hội Nên tôi sẽ được bảo vệ có phải không? Nhìn đường đi thẳng tắp phía trước tôi tự hỏi Đã bao nhiêu lâu rồi tôi không có một chuyến phượt buông thả lòng mình như vậy Ánh đèn đường ấm áp chia xuống thắp sáng cả khu phố Đường núi đồi càng lúc càng hiện ra hai bên đường Khung cảnh thiên nhiên về đêm vừa đẹp mắt lại vừa khiến con người ta thừa sán Tôi ngừng mặt lên đón gió trời Đi được một lúc thì xe dừng lại trên một ngọn núi Tôi và những người khác đều xuống xe. Bấy giờ mới để ý, ngoài tôi là phụ nữ xa thì bọn họ đều là một lũ được sửa. Chúng tôi thuê nhà dân trên núi một đêm, trải thảm ra sân rồi cùng nhau đốn củi thắp lửa. Đàn ông trong tổ chức này cũng khá đàm đàng, chứ không đến mức ăn hại. Bọn chúng chia người ra thành nhóm, nhóm thì xin thịt rồi ngủ, nhóm thì chuẩn bị đồ cắm trải. nhóm thì đi mua sự. Sông suối chúng tôi xếp vòng tròn, Ngồi quanh ngọn lửa đó Cùng nhau nướng thịt rất vui vẻ Trong không khí đó tôi đã quên Mình từng có một mối thù hận với chúng Tôi đã quên rằng mình ghét chúng Chỉ biết bây giờ tôi rất vui vẻ thôi Quân nhìn thấy tôi ngồi co do cạnh lửa trại Thì mang cho tôi chiếc chăn ấm Hắn khoác lên người của tôi sau đó Ngồi xuống bên cạnh Tôi tròn mắt về ngạc nhiên Những lần trước thì hắn là kẻ tàn bạo Khiến cho tôi sợ hãi Bây giờ lại dùng hành động này Nên tôi có một chút không quen. Quân đưa xin thịt ra hơ hơ trên lửa. bấy giờ thì tôi rùi rùi mắt của mình. Không ngờ rằng hắn lại có một đôi mắt rìu dàng đến như vậy. Sau khi nướng chín thì quân đưa nó cho tôi rồi nói. Xin lỗi. Tôi trốn mắt kinh ngạc. Gì vậy? Hắn ta nướng thịt cho tôi rồi nói xin lỗi á. Hành động đó chưa bao giờ có trong từ điển của tôi. Quân thấy tôi trần chờ thì giả vơ lươm nguyết. Nhận lấy đi Cứ làm như là tôi tẩm độc vào khung bằng ấy <cười> Biết đâu được Thế có ăn không thì bảo Tôi cắn môi Đành nhận lấy que thịt xiềng của Quân Ơi về mà hắn cứ nhìn tôi chằm chằm Cứ như là sẽ nhìn tôi cho đến khi tôi ăn hết thì thôi Thế là tôi sợ Đưa xiềng thịt lên miệng Ăn ngay Kèo thì lại rước hỏa vào thân Quân thấy toàn thì nhuẩn miệng cười hài lòng Hắn ta cầm một xiềng khác cho vào lửa nướng tim Xin lỗi Bởi vì lúc đó đã không sử dụng thuốc tê cho cô Có phải là tôi ngay nhầm không? Hắn ta cũng có lúc xin lỗi á Câu nói của hắn giống như một lời nhắc nhở Hóa ra từ nay đến giờ tôi quên mất đi mối thù truyền kiếp Tôi lạnh lùng đám Là tôi muốn như vậy mà Quân lắc đầu rồi đám Đang lại ra tôi nên dùng thuốc tê để cô bớt đau Cơ thể của cô yếu như vậy Làm sao có thể chịu đựng được Tôi khẩn lại Hai chúng tôi im lặng một hồi rất lâu Sau đó thì lỗ được dựa kia Bắt đầu bật nhạc sàn rồi quẩy với nhau Không hiểu là chúng lấy đâu ra Một can rượu Cổng bát Uống hết sạch Mặt ai nấy Đò bưng cả lên May mà chúng giữ lời Không cho tôi đồng vào một giọt rượu nào cả Cả bọn đang nói chuyện Rôm giả vui vẻ Thì Tuấn bỗng nhìn đứng dậy Ngồi xuống chỗ tôi Nhìn dáng đi siêu vào của hắn, tôi biết là hắn say lắm rồi. Đã như thế, hơi thở của hắn lại còn toàn là mùi dự. Ngồi cạnh hắn, tôi phải bịt mũi. Tuấn giang tay ra ôm lấy vai của tôi, le nhè nói. Hôm nay, cảm ơn cô rất nhiều. Cảm ơn, đã cứu bọn tôi. Tôi nói bằng dòng nghẹt nghẹt. Không có gì đâu. Chẳng nhé thấy người chết thì không cứu á. Tuấn bật cười ha hả rồi ghé sát vào tay của tôi. Để cảm tạ ơn cứu mạng của cô Tôi tiết lộ cho cô một bí mật Vừa nói thì hắn vừa liếc liếc về phía quân Lúc này quân đang ở bên cạnh tôi Mài mê nướng gà Tôi cầm cốc sinh tố lên hút một hơi Thấy hắn bí hiểm như vậy tôi cũng tò mò nói Chuyện gì? Đàm Minh Quân Tên thật là Đàm Cẩm Tú Nó là con gái đấy Phụt một tiếng Tôi thật sự là hối hận bởi vì đã uống nước hoa quả khi đang nói chuyện với Tuấn. Nhất thời thì tôi bị sạc nước, đến mức mặt mày đỏ ào, vừa đưa tay vỗ vỗ lầm ngực. Cái gì cơ? Anh đùa tôi á? Đúng rồi, làm gì có chuyện tên đàn ông như vậy mà lại là con gái? Chưa nói đến kỹ năng dùng kiếm đẳng cấp, nhìn mặt của hắn lại tương đối baby và có ngoại hình ưa nhìn. Thế này thì bọn con gái có mà tức chết. Tuấn ở bên cạnh thấy tôi ho giống như bệnh nhân la phổi giai đoạn cuối, bật cười ha ha. Quân thấy chúng tôi cười đùa thì nhớ mắt nhìn sang. Thằng pháo, nói linh tinh gì đấy? Tôi vội vàng xua tay lấp liếm. À, Tuấn đang kể mấy câu chuyện hài cho tôi thôi. Quân nhìn tôi và mắt nghi ngờ. Nhưng may cho chúng tôi là ngay lúc đó có một tên đàn em gọi quân đi khuân vác đồ, nên hắn phải rời khỏi, không quan tâm đến chúng tôi nữa. Tuấn thấy Quân đã đi, ngô khoanh chân rùm ròng le nhè rồi kể cho tôi. Sự thật thì cô không nhìn thấy da nó lại trắng, mặt nó trẻ măng thế kìa. Nhìn đi nhìn lại vẫn thấy nát con gái. Tôi trốn mắt kinh ngạc, ngẫm nghĩ lại thì lời của Tuấn có phần đúng. Ngay khi nhìn thấy gương mặt của Quân, tôi đã có cảm giác vẻ đẹp của hắn, mang thiền hướng Uniset, chinh phục cả hai giới tính. Thế nhưng mà khi biết sự thật thì tôi vẫn không khỏi ngỡ ngàng. Bởi vì ngoài khuôn mặt ra thì hình dáng của hắn cũng rất men. Lại còn dùng kiếm chọn nhau với con trai y như thật. Thế ai có thể nghĩ rằng đây là con gái được? Thật đúng là không thể nào tin được. Thế giới này loạn hết cả rồi. Tôi nói như vậy với Tuấn rồi tiếp tục cầm cốc sinh tố dâu đưa lên uống. Không khỏi rán mắt vào người của quân. Hắn đang khuôn đồ nặng giống như những người đàn ông khác. Tôi nhìn bằng đôi mắt trầm trồn. Tôi và cô ấy đều là con gái Vậy mà cô ấy khỏe hơn tôi rất nhiều Lại còn có sức lực xông pha Giúp cho bọn được dựa kia nữa Chưa hết đâu Vẫn còn nhiều chuyện bất ngờ hơn cơ Tuấn vừa nức cụt một cái Rồi đưa bát rượu lên miệng uống cạn Một cái bóng đèn sáng trưng trượt lóe lên trong đầu tôi Rõ ràng Tuấn đang say Và tôi có thể lợi dụng thời cơ này Để hỏi hắn một số chuyện Thế nhưng mà tôi vẫn phải cẩn trọng Cứ thử hỏi vài câu trước đã Thật không ngờ là Quân lại là con gái Nhưng mà tại sao thế Chuyện ấy đúng thật là khó tin Tuấn bá vai tôi Đưa cánh tay mập mạp của mình vỗ vỗ tay tôi Dù trên người của hắn nồng nặng mùi rượu Nhưng mà tôi vẫn cố nín nhìn Vì sự nghiệp Thế cô có để ý Thanh Takana của nó không Vừa nói thì Tuấn vừa nức ngạn Chỉ trì về phiếu của Quân Tôi đưa mắt nhìn theo rồi nói Có Thành Takana đấy Người nhìn thường không nhìn ra được đâu Chỉ có những người dùng kiếm thuật Mới hiểu thanh kiếm đó Quý giá cơ nào thấy tên Tuấn có vẻ không được tỉnh táo Dễ dàng mò tin tức Tôi giả vờ đồng tình Kinh như vậy á Tuấn gật đầu nói tiếp Thanh kiếm đó Nó giữ từ khi còn bé Là kỳ vật của bố nó Bộ nó là chủ một võ đường Samurai kiếm Nhật Bản. Mẹ nó là người Việt Nam. Nó tiếp thu kiếm thuật từ năm 5 tuổi. Bây giờ 21 tuổi. Nó đã trở thành cánh tay trái hỗ trợ đắc lực cho lão đại. Và tuyệt đối không phải là hàng xoàng đâu. Tôi kinh ngạc nói. Gì cơ? Cầm tú là người Nhật á? Đúng rồi. Lai Nhật. Võ đường của cha nó bên Nhật cũng tương đối nổi tiếng. Vậy thì tại sao không ở bên Nhật? Gia đình của nó có một mối thâm thù. năm nó 8 tuổi, gia đình nó bị giết sạch không còn ai cả. Người ta thu nhận nó rồi nuôi nó trở thành sát thủ bởi vì nhìn ra tương lai sáng làn của nó. Tương lai? Đúng thế, nó là thần đồng kiếm thuật đấy. Cô biết tại sao nó hay hỏi cái câu giữa súng và kiếm cái nào nhanh hơn không? Bởi vì nó là người có khả năng chém đứt được đạn trong phạm vi 25 m Nó có thể chém đôi viên đạn, xác suất 8 10. Tôi ngay xong nút nước bọt sợ hãi, nhớ lại lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Đúng là tôi còn không nhìn thấy tốc độ vung kiếm của hắn, chỉ thấy một bóng sáng lóe lên rồi tóc của tôi rơi lạ tạ. Tôi không dành về kiếm thuật, chỉ biết rằng tốc độ đó rất nhanh. Nhanh đến nỗi tôi nghĩ là hắn không còn là con người, nhưng mà không thể tin được cầm tú có thể chém đứt được đạn, mà còn là con gái nữa. Nếu như cô đồng đồ với nó bằng tay không, khả năng chết bất đắc kỳ tử là 99%. Và trước khi cô nhận ra thì nó đã ở sau cô, đầu lìa khỏi cổ từ lâu rồi. Tôi nói đến đây, tôi mở to hai mắt kinh ngạc. Ai cũng biết, một viên đạn có tốc độ bay 200 giảm một giờ. Đến người còn không tránh kịp, dùng kiếm để chém đạn á. Và đó là thứ kỹ năng Phạm là con người chúng tôi không bao giờ có được. Khả năng chém đứt viên đạn. Chẳng phải là khả năng nhìn được trước tương lai sao Cái gì cơ chém em đứt đạn Thật không thể tin được Làm sao mà có chuyện đó Khi nghe tin đó thì tôi cũng giống như cô bây giờ vậy Nhưng mà Không phải là nó có một đôi mắt thần kỳ Nhìn thấy đường bay của một vật thể lạ Bay với tốc độ xé gió trời Thực tế là trên đời này Không ai có thể nhìn thấy đường bay của viên đạn Với một người bình thường Chúng ta cần đến 3 phần 10 giây để nghe thấy âm thanh súng nổ trước khi có thể bắt đầu suy nghĩ về việc phản ứng. Và khi chúng ta vùng kiếm lên viên đàn đã sụt qua. Vậy thì tại sao? Bởi vì trời phú cho nó giác quan cực kỳ nhảy bén, một cơ thể xào sai bền bỉ. Nó có thể nhận biết đường bay của viên đàn hoàn toàn dựa vào giác quan Và đó là khả năng dự đoán chính xác được vị trí của một vật chuyển động trong bất kỳ thời điểm nào. Và có tốc độ phản xả nhanh và hiếm người nào có được. Do như vậy thì phải ở Nhật Bản, nơi sản sinh ra thần đồng kiếm thuật chứ. Tuấn lắc đầu rồi nói tiếp. Không, người thu nhận nó lại chính là người giết hại gia đình của nó. Người đó bởi vì nhìn ra được tiềm năng trong người nó nên mới nuôi nó. Năm 15 tuổi, nó được người ta giao nhiệm vụ giết láo đại. Tôi kinh ngạc. Nghe câu chuyện này trong lòng hồi hộp không thể tả Thật sự muốn biết diễn biến về sau Sau đó thì sao Nhiệm vụ bất thành Nó bị lão đài tóm sống Tuy nhiên mà lão đài không giết nó Lại nuôi nó Để nó trong nhà của mình Ngài là người có tấm lòng từ bi rộng lượng Tôi nhăn mặt rồi nói Cái gì cơ Cẩm tú Kỹ năng cao siêu như vậy Mà lại không đánh bài được hắn Không hiểu sao đồ tôi nghĩ đến hình ảnh hắn đạp trên giường, sau đó hành hạ tôi. Quả thực là sức lực của hắn đúng là đáng ngờ. Quay về các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quay về với các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và với tập này thì quả thật đã mang đến cho chúng ta rất nhiều chi tiết hé lộ về thân phận của Vũ Khôi Nguyên cũng như là người đàn ông lão đại này. À, đến tập này thì anh Sa tin chắc là chúng ta gần như có thể à, chắc chắn 99% là Vũ Khôi Nguyên và người đàn ông kia là một người. À, bởi vì những gì mà Vũ Khô Nguyên đã từng hỏi do ý kiến của Ngọc Lan à, về một người bạn nào đó của anh à, Anh có nói rằng là nếu như anh ấy có một tính cách xấu xa khác thì sao Một bí mật mà không tiết lộ thì liệu rằng khi đó cô có tha thứ hay không Thì dựa vào điều đó anh Sa khẳng định là như vậy Bên cạnh đó đến giờ phút này thì à, dựa thêm vào những chi tiết à, Những gì mà Ngọc Lan cùng với băng đản này vừa mới trải qua nữa Như vậy chúng ta có thể thấy là những người trong băng đảng này thực sự là có những người có những năng lực thực sự nổi trội và con người thực sự phía sau của bộ khồ nguyên vẫn còn là một ẩn số đối với chúng ta. Chúng ta cùng chờ đợi đến Jay Food khai mà ảnh bộc lộ con người này với Ngọc Lan và khi cô biết được sự thật này thì cô sẽ phản ứng như thế nào đây. Vậy thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những tập truyện tiếp theo để cùng với anh Sa đến với những diễn biến hấp dẫn và mới nhất của bộ truyện này. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh nhé. Ngoài ra quý vị hãy nhớ gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Trệ Dậu để chúng ta tiếp tục đến với những diễn biến cuối cùng của